trọc khẩu vị tác giả tiểu tiểu thuyết người đọc thanh xà truyện được phát trên trang web thế giới audio chương 16 sáu bóng rổ ta cùng chu văn trường và em gái họ lam rồng chờ suốt một ngày buổi tối chu văn trường mời khách đi ăn đồ nướng ta ăn nhiều ỡn cái bụng cùng hai người bọn họ tản bộ Lắc lư một lúc mới về đến trường học Mở điện thoại di động ra Lướt nhìn qua Rất nhiều cuộc gọi nhỡ Đổ mồ hôi Ta quên tối nay câu lạc bộ bóng rổ có cuộc họp Ta gọi điện thoại cho tiểu khủng bố Thành thật xin lỗi rối rít Ai ngờ tiểu khủng bố nói không có chuyện gì Ta gọi điện đến túc xá tìm ngươi Sau đó trường thiến đã tới thay ngươi rồi Đây là tình huống gì? Trương Thiến chính là Trương Phú Bà Người này lười tới trình độ nào Ta rất là rõ ràng Đừng nói là đi học Bữa đực bữa cái Có lúc cô ấy dậy trễ Ngày cập cơ cơm cũng lười ăn Người này có thể vội vàng đi học giúp ta Chắc chắn là có mưu đồ. Ta đương buồn bực Thì Trương Thiến trở lại Trong tay xách một đống nước trái cây vẻ mặt hạnh phúc đến say mê Ta làm bộ không để ý Nói với nàng một câu Trương Phúc bà, cảm ơn ngươi nha Đi họp thay ta Trường Thiến lắc đầu Đừng khách sáo Đi họp rất vui à Rất vui, tiểu khủng bố rất đẹp trai Mắt Trường Thiến lấp lánh Ta rất thích mấy bé ngoan như vậy Người mới vừa mở mồm hỏi Người ta đã vội vàng khai sạch sần xanh A! Ta chợt hiểu ra gật đầu Tiểu khủng bố đẹp trai như vậy sao? Phố bà gật đầu lia lịa Ờ Vậy hôm nay buổi tối đi họp nói tới cái nội dung gì vậy? Trường thiến cầu mày nghĩ một lát Nghĩ đến vò đầu bứt tai Cuối cùng cũng lắc đầu một cái Không biết Mẹ nó hám trai đến mức như ngươi Đúng là hết nước cứ rồi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 Mặc dù trước đây ngay cả ghi chép tại trận đấu là gì ta cũng không biết Tiểu khủng bố rất quan tâm, săn sóc Lúc phân tổ biết ta và tiền đường là người quen Đặc biệt phân hai chúng ta vào một tổ Dĩ nhiên hắn còn hết sức ân cần không cự tuyệt một người khác xung phong nhận việc Cô nàng xung phong nhận việc này chính là em gái lần trước khi tham gia hoạt động nướng đồ ăn cứ bám theo tìm đường ba bước không rời. Phạm Phong tình đặt cho cô bé ấy biệt danh là em gái ngây thơ. Biệt danh này gọi rất ngượng mồm, ta nhớ không nổi, bất quá ta cũng lấy cho em gái đó một cái ngoại hiệu rất phù hợp, gọi là cô nàng đậu cu ve. Vừa gầy, vừa đẹp, rất là hình tượng. Ba người một tổ ghi chép Tiền đường được an bài làm trưởng nhóm Chủ yếu là phụ trách ghi điểm nhớ phạt Ta cùng cô nàng đậu ve Ngồi hai bên hắn Một tính giờ Một thổi còi Có thể là đầu óc ta có vấn đề Cứ cảm thấy cái tổ hợp này rất quái dị Khiến cho ta có một loại cảm giác xấu hổ Giống như tiền đường trái ôm phải ấp Nhất là vì cô nàng đậu cô ve Cô hộ áp vào trên người tìm đường Tay chỉ chỉ trỏ trỏ trên giấy ghi chết Ánh mắt dính cứng ngắt trên mặt tìm đường Sự khó chịu trong lòng ta càng bị phóng đại Có trò dụ dỗ sổ sàng như vậy sao? ngây thơ Ta dũng cảm lay lay tìm đường bên cạnh nói Tìm đường, ta muốn làm trưởng nhóm Tìm đường nói một chữ, được Kéo cái ghế ra, chờ ta ngồi xuống Mới ngồi ở bên cạnh ta Vì vậy ta liền có cái cảm giác thành tựu, Dơ gậy đánh uyên ương Vui sướng quậy bậy vào giấy ghi chép Tiền đường nhìn không được Kéo tay của ta ra Không phải như vậy Tiểu vũ Vừa bắt đầu nói đại khái quy tắc ghi chép cho ta Ta không nghe vào Chỉ tập trung tinh thần Cố thưởng thức biểu tình hâm mộ ghen ghét Của cô nàng động cô ve kia Được rồi Ta thừa nhận ta rất ống trĩ Cuộc tranh tài bắt đầu Tìm đường một người làm hai công việc Vừa ghi chép vừa tính giờ Nhìn thì tưởng dễ Thật ra thì cũng có rất nhiều quy tắc Tỉ như lúc ghi chép Phải chia ra ghi từng phần Vận động viên Được điểm phải ghi riêng Phạm quy hay tạm ngừng cũng phải ghi Mà lại còn phải căn cứ động tác tay của trọng tài Nhớ rõ ràng loại vi phạm Xem có phạt bóng hay không Phạt bóng bao nhiêu lần bản kia ta nhìn thôi Cũng đã thấy nhức ở đầu Tiền đường lại làm rất nghiêm túc Ừ, tiền đường lúc nghiêm túc Thì đẹp trai nhất Sau đó ta lại ấy ngáy nói với hắn Hay là để ta tính giờ cho Tiền đường nắm máy tính giờ Không buông tay Cả miếng mắt cũng không chớp lấy một cái Ta sợ người nhớ lộn chảy mồ hôi, ta cốt đầm như vậy sao? cô nàng đậu cu ve nhìn không nổi nữa. giờ cái còi muốn tìm đường thổi giúp nàng, lý do là khí lực nàng quá yếu, thổi không đủ vang. cái còi này là còi chuyên dụng cho đấu bóng rổ, làm bằng kim loại to cỡ bàn tay, thổi lên tiếng rất sắc lạnh. chính là phí một chút sức lực, thổi qua một hồi quay hàm cũng phát đau. Tiền đường cũng không từ chối cô nàng động cô ve Hắn nhận lấy cái còi Dùng nước suối rửa cẩn thận, Cơ hồ dùng hết nửa bình nước suối Sau đó móc khăn giấy ra lau sạch sẽ Lau xong lại rửa tiếp Rửa đến bình nước suối thấy đáy Lại lau Lúc này mới đem cái còi để ở một bên Đúng lúc thổi mới cầm lên thổi Độ vang tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn Ta nhìn bộ dạng hắn phùng má trợn mắt thổi còi, liền muốn cười. Quá hài đi! Bất quá cô nàng đậu cô ve lại cười không nổi. Cô nàng nhìn thấy tin đường, liều mạng, rửa cái còi, tuổi thân, đến nước mắt sắp trào ra. Thật ra thì lần này cô ấy thật sự hiểu lầm tình đường rồi. Thằng nhãi này làm như vậy không phải là nhằm vào ai cả. Hắn hơi thích bị sập sẽ Cái còi này là dùng chung, Ai cũng đụng vào, nếu tìm đường dùng, tất nhiên là muốn rửa nó đến sạch bóng mới bằng lòng đụng. Cho dù vậy, hắn cũng không được vui vẻ lắm, mỗi lần thổi lâu mày của hắn lại nhím chặt lại. Mặc dù ta biết những chuyện này, nhưng sẽ tuyệt đối không nói cho cô nàng đậu cô ve, cô buồn bực là chuyện của cô chứ. Vốn cho là cô nàng đậu cô ve sẽ tức giận, ai biết lúc trận đấu này kết thúc. cô nàng lại làm như không có việc gì lôi kéo tiền đường cùng nhau nghiên cứu giấy ghi chép thảo luận xem có cái gì thiếu sót không vân vân mẹ nó da mặt vừa dày vừa có thể giả bộ lòng dạ lại bao dung em gái này tìm đồ bao la nha ta có chút thất bại tiếp theo lại cảm thấy mình rất nhàm chán dù sao tiền đường cũng không thích ta cũng không thích cô ấy Ta đi theo bọn họ chít chít mèo mèo cái gì chứ Ừ nghĩ tới đây Ta tiều sái quăng túi ra sau lưng Đi nha Hẹn gặp lại Tiền đường để giấy ghi chép xuống Tiều vũ chờ đã Cùng đi ăn cơm nhé Ta cười hì hì Nhóm chân lên quàng vai tiền đường Người mời khách à Có tiền sao Tiền đường cũng không dễ dụ Muốn ăn cái gì Ta đáp lung tung, quay đầu lại, nhìn lướt qua cô nàng đậu ve, đưa tới một ánh mắt khiêu khích. Mặc dù ta cũng không tính là bạn gái của tiền đường, nhưng muốn phá bững ngươi, ta dư sức. Thật ra thì ta rất khi dễ loại ý nghĩ cùng cách làm này của mình, nhưng không có biện pháp, ta không khống chế được. Ngày thứ hai, ta không thể tiếp tục chèn ép tiền đường. Nguyên nhân là thằng nhãi này Phải đi tranh tài Hệ vật lý đấu với hệ toán học Ta vừa nhìn thấy đội hình ra sân Liền vui vẻ tìm đường VS tiểu khủng bố tìm đường à Lúc tránh bóng Nên kiềm chế một chút Người kia tốt xấu gì Cũng là đội trưởng của ngươi mà Ta vốn cho rằng Tiểu khủng bố lấy được cái ngoại hiệu này Bởi vì hắn bất hẳn là đội trưởng Lại họ khổng Hôm nay nhìn hắn chơi bóng, ta mới phát hiện cành nguyên của danh hiệp này. Quả thật, rất khủng bố. Tiểu khủng bố thân cao 1m77 là người thấp nhất trong nhóm người này, nhưng cũng là người nhảy được cao nhất, tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát mạnh nhất. Hắn dám cùng giành bảng rổ với người cao tới 1 m chín, có thể tấn công bất ngờ đoạt banh của bất cứ kẻ nào, thường đứng ở giữa sân. Nhận banh, sau đó trực tiếp chạy nước rút Ném vào giỏ Vậy mà tiểu khủng bố Cũng là nhân vật bi kịch nhất trong bọn họ Bởi vì Không sợ đối thủ quá mặt Chỉ sợ đồng đội yếu kém Đúng vậy Hệ toán học chỉ có một mình hắn là xuất sắc Xen lẫn trong một đám người bình thường Cái tài nghệ tương đối như vậy Lại có vẻ vô cùng lẻ loi Không phải hắn không chịu hợp tác Chẳng qua là hắn thật sự không tìm được đối tượng có thể hợp tác. Cũng vì vậy, hiệp đấu sau hệ vật lý canh phòng tiểu khủng bố nghiêm ngặt. Điểm số lập tức kéo giãn ra. Ta xem một hồi thấy trong lòng chua xót hướng về phía sân đấu, vua to. Tiểu khủng bố, cố gắng lên! Có người ghi chép trận đấu như vậy sao? Nịch hót cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Hứa chiêu xuất hiện ở sau lưng ta. Hắn dùng dùi gõ chiêu, nhẹ nhàng gõ bảo vai ta, vẻ mặt nghiêm túc. Ta che miệng, đàng hoàng nhìn chằm chầm vào đồng hồ bấm giờ mà ngẩn người. Hứa chiêu lại đột nhiên kéo ghế trống ngồi bên cạnh ta, dùng chùi chọt chọt đầu ta, cười hì hì hỏi. Tại sao người không kêu tình đường cố gắng lên? Ta liếc về đám sinh viên nữ thác loạn cưu, tìm đường cố gắng lên, tìm đường, tìm đường, tìm đường, em yêu anh. Bên cạnh kia, mẹ nó, hắn còn bảo ta kêu cái gì, dù ta có kêu, tiền đường cũng không có nghe thấy. Buồn bực thì không nói gì, ta vừa định cảnh cáo hứa chiêu đừng có trở ngại công tác của ta, thì liền nghiêng mắt nhìn thấy quả bóng rổ trong sân đang bay thật nhanh tới hướng chúng ta, mục tiêu, cái óc của hứa chiêu. Ta mỉm cười, hiếp mắt, nhìn hứa chiêu, nhưng không nhắc nhở hắn. Bởi vì nếu ta nhắc nhở hắn, người bị đập trúng sẽ là ta. Rất nhanh, hứa chiêu liền ôm đầu, kêu thảm thiết. Hắn cũng không có nói gì. Tai nạn vì bóng thường xảy ra mà, ta còn gặp nhiều tình huống thảm khốc hơn. Khi tiền đường đang được đám fan hâm mộ lấy ưu thế áp đảo trợ uy, ta lại nghe đến giọng nói cao vuốt hô khổng khánh diên cố gắng lên khổng khánh diên đẹp trai nhất không cần nhìn ta cũng biết người này là ai ta thấy trương phú bà đúng là điên rồi cô ấy lấy sức một mình mình đối kháng với một đám mê trai đối diện nhưng khí thế cũng không thua kém chút nào đây chính là mị lực của trai đẹp sao mặc dù có trương phú bà trợ uy Cuối cùng tiểu khủng bố cũng không thể vãn hồi cục diện. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn bộc phát tiềm lực. Thu nhỏ trinh lệch điểm số lại đến hơn 10 phần. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể như vậy. Tiếng còi kết thúc vang lên. Trương Phú Bà mắt hồng hồng, đưa tiểu khủng bố một bình nước. Tiểu khủng bố cười nhận lấy, nói với trương Phú Bà cái gì đó. tựa hồ là đang an ủi cô nàng. Ta cảm thấy hình tượng này đặc biệt ấm áp. Liền lấy ra một bình nước Định đưa cho tiền đường Quay đầu lại Mới phát hiện Không cần nữa Mẹ nó Không phải thằng nhãi này Chỉ lớn lên đẹp trai một chút thôi ư Các ngươi có cần vây quanh hắn Giống như soi đói như vậy không Nhiều nước như vậy hắn uống đến tốt Cũng còn chưa hết Hừm. Ta mở nắp Đổ một miệng nước Người ta không cần Ta tự uống Tiền đường đột phá vòng vây, tiến tới trước bàn trọng tài xem sổ ghi chép. Quần áo chơi bóng của hắn bị đổ mồ hôi thấm ướt, ngay cả sợi tóc cũng treo một giọt mồ hôi. Mồ hôi không khiến cho hắn có vẻ chật vật, ngược lại còn có vẻ rất nam tính, ta nhìn đến mê muội Tiền đường nắm lấy giấy ghi chép, nghiêm túc xem, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Hắn thuận tay cầm một chai nước suối không uống hết. Trên bàn lên, uống một hớp. Ta, ta, ta không dám nhìn hắn. Chai nước kia chính là ta vừa mới mở ra, mới uống một hớp. Lúc này ta chú ý tới một số ánh mắt không tầm thường. ngẩng đầu nhìn lại, mấy sinh viên nữ mới vây công tìm đường vừa rồi còn chưa đi. Thường suy nhìn về hướng chúng ta, còn trâu đầu ghé tai thầm thì. Ta phát điên. đặc biệt ngu ngốc hướng về phía bọn họ nói một câu nhìn cái gì vậy thằng nhãi này ta bao đấy tiền đường phun một ngụm nước ra ngoài những nữ sinh viên kia đại khái cảm thấy ta đây rất ngu ngốc khẳng định không có sức mạnh cạnh tranh gì cười đùa rời đi hiện tại ta thật hận muốn co thành một cục biến mất tiền đường xem ghi chép xong rồi cầm cái nắp bình trên bàn lên vặn chặt lại sau đó cầm bình đi ra ngoài ta kêu hắn a đó là nước của ta tìm đường quay đầu lại nhìn ta hắn lắc lắc bình nước trong tay nhét miệng vốn là của ta thôi đi đồ xấu xa